năm công tình hiên nhích lên một nụ cười tuấn giật phi phàm lạnh hẽo như băng có lẽ tâm hồn của cô chính là thuộc về ma quỷ tôi đi xuống dưới đón thiên tuyết tốt nhất cô đ ừ n g ngửa lại bên trong phòng này anh chế trụ cổ tay của cô ta ánh mắt sắc bén như kiếm tiểu ảnh lại ở đây tôi sợ nhất thời cô xúc động làm gì đó với con trai của tôi hiện tại tôi không có bất kỳ tâm tư nào lượn vòng với cô nữa tôi muốn trực tiếp giết chết cô cả người la tình nguyện sững sờ đầu óc ong ong để mặc cho năm cung kình hiên kéo cô ta ra khỏi phòng những chuyện này kểng nhiên cũng đã biết rồi sao trước mắt giống như có một tấm lưới khổng lồ bao phủ cô ta hít thở không thông bị sự sợ hãi và băng giá vây quanh dự thiên tuyết đứng ở ngoài cổng biệt thự vì sự xa hoa của nơi đây bước lui trở về cô mặc y phục công sở khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, nhạt đôi mắt trong suốt long lanh nước mắt nhìn sân nhảy ngoài trời ở bên trong người trong giới xã hội thượng lưu và giới chính trị quay lại như con thoi tùy tiện một bộ ly chén bằng bạc hay một tấm rèm cửa sổ cũng đều có giá đắt đỏ hoặc có lai lịch lớn người phục vụ nho nhã lễ độ ngăn cản cô ở ngoài cửa nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái dự thiên tuyết thổi lui một bước ngửa đầu nhìn biệt thự có kiến trúc phong cách quý tộc châu âu xa hoa này khổng lồ như một tòa cung điện trong lòng dâng lên sự chua sót mãnh liệt hẳn là tiểu ảnh phải thuộc về nơi này cậu bé có tư cách sống ở nơi đây thế nhưng cô thì sao cô là mẹ của cậu bé nhưng có biết bao nhiêu khó khăn cô mới có thể bước vào cánh cổng này có lẽ nam cung ngạo nói không sai chẳng qua trong lúc vô tình cô lưu lại huyết mạch của nhà nam cung tôn quý mà thôi không có đứa bé cái gì cô cũng đều sai khuôn mặt đỏ nhắn trắng nõn của dự thiên tuyết l ộ ra chút thê lương thế nào cũng vào không được hai tay cô vô lực run rẩy gần như tuyệt vọng Bước tới, thiên tuyết vào trong ngực. thiếu gia ở phía sau quản gia đuổi theo kịp sắc mặt rất khó coi tiên sinh đã nói là không hoan nghênh dự kiểu thư vào đây cho dù đi vào cũng đừng để người khác nhìn thấy cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ hôm nay khách tới quá nhiều kính xin thiếu gia kiêng rèm một chút suy cho cùng nếu như tuân ra tin tức dự tiểu thư là tình nhân của người thừa kế giàu sang quyền thế đối với nhà nam cung và dự kiểu thư cũng đều ảnh hưởng vô cùng không tốt Quản nói gia một c ánh c h u g dung n b ì tĩnh, lý trí, phân tích tình thế.、Dự、thiên tuyết phân nhìn lý Dự ầ mắt chầm, chầm vào ông ta. Tôi chỉ của khác có những thứ không hứng thú, không muốn muốn m vào vệ bà bảo bảo ông Tôi thứ khác, tôi, tôi tôi cũng không muốn tới nơi này. Ánh ta. tới của quản gia lạnh bạc n h ế c nhìn cô một cái trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc gì đó không phải là sự khinh thường không phải là sự khinh miệt không phải đồng tình cũng không phải khinh bỉ đó là một loại không thèm đếm xỉa căn bản là đ i nói của cô không đáng để ý tới trong mắt của dự thiên tuyết thoáng qua một chút yếu ớt cảm thấy rất bất lực một cánh tay ôm cô vào trong ngực n a m cung kình hiên cười lạnh nói tình nhân người nào nói cho ông biết cô ấy là tình nhân của tôi quản gia vẫn không lên tiếng trong khái niệm của ông ta chỉ người vợ chính thức thì mọi phụ nữ ở bên ngoài dù không phải tình nhân cũng không sạch sẽ chúng ta vào trong n a m cung kình hiên cúi đầu nói bên tai cô dự thiên tuyết nhìn bóng người đung đưa bên trong cánh cửa kia quý khi bốn phía bỗng nhiên cô kéo tay năm cung kỉnh hiên anh chờ một chút g i thiên tuyết yếu đuối nói anh mang tiểu ảnh ra được không em không muốn vào năm cung kỉnh hiên nhíu mày thật sâu chỉ vì một câu nói mẹ em bắt đầu sợ rồi sao thật sự cảm thấy em không xứng với nơi này không xứng với anh giọng anh lạnh như băng hàm chứa sự trách cứ ánh mắc g i thiên tuyết lộ vẻ yếu ớt không biết phải nói gì với anh muốn chạy trốn n a m công kình hiên chầm rãi đến gần cô cười lạnh nghĩ thật hay trong lòng giữ thiên tuyết chưa s ó t một trận tiếp theo đó n a m công kình hiên cúi người xuống bế b n g cô lên không để ý tới sự dễ dụa và tiếng thét chói tai của cô ông cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ